hồng hoang tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 841, hai chiến. 841, hai chiến. Đây, sơ cảm ơn ngày lành năm 5588 khen thưởng cảm tạ duy trì. Vân Gian Thiên Phi chuẩn bá chủ nuốt một ngụm nước bọt. Có chút kinh hồn táng đạm mở miệng nói. Chư vị tiền bối Trước mắt mảnh này bảo địa chính là ở ta vân gian thiên bên trong xuất hiện Nhưng không chờ hắn nói xong thiên minh cường giả chính là lạnh lùng mở miệng nói cút Vân gian thiên không có tư cách hưởng thủ nơi này cơ duyên Chuẩn bá chủ nhất thời sắc mặt trắng mệt lại trong lòng nổi giận Này bảo địa trời giáng Chính là hắn vân gian thiên cơ duyên lớn à Nói không chừng phải dựa vào này độ kiếp Nhưng cứ như vậy bị mánh liệt cướp đi Chuẩn bá chủ trong lòng cực kỳ không cam lòng Không đi sẽ chết Thiên minh một vị chân đảo bá chủ quát lạnh Cường đại ý chí lực lượng hạ xuống Khí thế ớt người Vân gian thiên rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi hộp máu rút lui Chuẩn bá chủ sắc mặt trắng bịch hoàn toàn đã biết này bảo địa phía trong cơ duyên cùng bọn họ vô duyên Vân gian thiên một đám người vội vàng lui về phía sau Nhưng lúc này một vị chân đảo bá chủ chắn trước người bọn họ Lạnh lùng nói Đen vừa rồi bắt được cơ duyên giao ra đây Chuẩn bá chủ sắc mặt nhất thời đen một mảnh Lửa sận điền ung khó có thể kiềm nén Tiền bối vừa rồi chúng ta cũng không có tìm được cơ duyên Chuẩn bá chủ thấp gióng nói Hờ Trên đảo bá chủ hừ lạnh cường đại ý chí hạ xuống, áp chuẩn bá chủ đều muốn quỳ dạp trên mặt đất. Hắc hắc, ngươi thiên minh thật sự là thật lớn khí phái. Đúng lúc này, lối vào, một tiếng cười khẽ vang lên. Tùy theo mấy bóng người xuất hiện, để cho một số người sắc mặt vui vẻ. Hồng hoang thiên địa người, các ngươi lại vẫn dám ra đây. Thiên minh cường giả ánh mắt quét qua, lánh cười nói Người đến là phong đảo nhân Giờ phút này hắn đã dùng bước vào tứ kiếp cảnh giới có một thời gian ngắn Lần này đi ra, cũng là vì tranh cơ duyên Hiện giờ hốn đổn bên trong cơ duyên thỉnh thoảng toát ra Hồng hoang thiên địa tự nhiên không thể không nhìn Này bảo địa phía trong cơ duyên mỗi người cũng có thể được các vị đảo hữu từng người tìm cơ duyên đi Phong đảo nhân nói đối thiên minh không giả tại sắc Nhớ ngày đó phong đảo nhân cũng là một kẻ hung áp a Đối thần quốc thân vương đều là nói đánh liền đánh Giờ phút này càng là không lọt mắt thiên minh tư thái Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là sắc mặt vui vẻ có hồng hoang thiên địa nhân đỉnh Bọn họ ác lực sẽ không có, có thể núp ở phía sau mặt nhạt kiếm lợi. Nơi đây là thiên minh bảo địa, ai dám lộn xộn Thiên minh cường giả gào to, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Xấu hổ, nơi đây là ta hồng hoang thiên địa bảo địa, mọi người tùy ý. Phong đảo nhân lười biếng nói, để cho mặt sau vô tâm thượng nhân, hàn mai tiên tử bọn người là bật cười. Phong đảo nhân, ngươi dám khiêu khích thiên minh Thiên minh cường giả căm tức phong đảo nhân Khí thế mạnh mẽ thổi quét ác hướng phong đảo nhân Hồng hoang thiên địa vài năm này cũng là quá mức điệu thấp Thiên minh cường giả nghĩ đến có thể vượt trên phong đảo nhân Nhưng thật không ngờ Phong đảo nhân cũng là há mồm phun một bãi nước miếng Cười nhạo nói Thiên minh là cái thứ gì Một đám tay sai chó săn hẳn người mà thôi Chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng ít ở đại gia ngươi trước mặt xa vẻ ta đây Muốn đánh liền đánh Được, xem ra ngươi hồng hoang thiên địa cũng là gan lớn rồi Thiên minh cường giả gầm lên Nổ vang một tiếng Trực tiếp chính là ra tay với phong đạo nhân Tùy theo thiên minh rất nhiều cường giả đều là cùng ra tay Âm Bất quá lúc này Phong đảo nhân lật bàn tay một cái Thế nhưng lấy ra đinh nhạc cách này ma bình Tùy theo Ma bình phát quy Thiên minh vị kia tứ kiếp bá chủ nhất thời bị xếp vào Vô cùng ma quang bắt đầu khởi động Vị kia tứ kiếp bá chủ kinh giận liều mạng muốn la tới Cách này ma khí thật mạnh à, Vô tâm thượng nhân có chút cả kinh nói Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ma bình quy lực Mà thiên minh những cường giả khác tức thì bị sợ rồi Người dẫn đầu lần thứ nhất chính là bị bắt hạ Thật sự khó có thể chịu đựng Giống như cách này ma bình nuốt qua một vị tuyệt thế bá chủ có thể không cường sao Thiên sứ thánh nhân ở một bên nói Hiện giờ hắn cũng là điệu thấp rất nhiều hồng hoang trong thiên địa cường giả càng ngày càng nhiều. Thiên thánh nhân cũng là khó có thể đỉnh cấp. Nhưng thực lực của hắn chính là không yếu. Trong tay một ít chí bảo càng là rất cường đại. Ra tay. Thiên minh cường giả chính là sửng sốt một chút chính là lại ra tay. Bọn họ người đông thế mạnh. Cũng không sợ hồng hoang thiên địa. Nhưng phía sau Hồng hoang thiên địa mấy người đều là trong tay có cường đại trí bảo xuất hiện. Một mảnh đập ra ngoài. Nhất thời để cho thiên minh các bá chủ cực kỳ hoàng sợ. a ma bình bên trong tứ kiếp bá chủ kêu thảm thiết in mặt đi. Ma bình hơ hơ. Ma quang trở nên yên lặng. Phong đảo nhân đồng nhất. Từng chút từng chút cho tàn mỹ xuôn lên đi ra. Làm người ta kinh ngạc xuôn sợ. Thiên minh nhân cút gia đi bằng không đại gia ta từng cách từng cách đem bọn ngươi luyện hóa rồi. Phong đảo nhân. Đại cười nói đảo ma bình ma quang tận trời để cho thiên minh các bá chủ tiến thoái lưỡng nan. Cầu viện đi cách này ma khí chúng ta ngăn không được. Thiên minh cường giả sắc mặt khó coi vẫn là rút lui. Đi tìm cơ duyên. Phong đảo nhân nói. Hồng hoang thiên địa mấy người nhất thời bắt đầu mảng lớn mảng lớn tìm kiếm cơ duyên Không đến bao lâu Mảnh này bảo địa phía trong cơ duyên đều là bị phát hiện lấy đi Đương nhiên Hồng hoang thiên địa là được đầu to Mặt khác những chân đảo đó bá chủ cũng là được một chút chỗ tốt Đều đại hoan hỉ Xem ra chỉ là như vậy đi xuống Hốn đổn phía trong cơ duyên đều là những thứ này đại thế lực Chúng ta tại sao có thể tranh chấp qua bọn họ Một vị chân đảo bá chủ cực kỳ hâm mộ xem phong đảo nhân mấy người Được mùa lớn, khẽ thở dài Hốn độn bên trong rất nhiều chân đảo bá chủ đều là ý thức được vấn đề này Tùy theo không đến bao lâu Một ít chân đảo bá chủ đều là liên hợp lại cùng nhau Hợp thành liên minh Những thứ này liên minh tuy rằng không có thiên minh hồng hoang thiên địa thực lực cường đại Nhưng là là thực lực không yếu Có cường giả tòa chấn Mà không đến bao lâu Phong đảo nhân mấy người chính là vượt qua mảnh này bảo địa Nhưng không ra dự kiến Ở bảo địa bên ngoài Thiên minh cường giả đã đến Song phương rằng co để cho nhìn đến nhân kinh hồn tán đảm Đi mau. Vân gian thiên chuẩn bá chủ hoảng sợ kêu to Là lên vân gian thiên tu sĩ thoát đi vân gian thiên Này muốn đánh nhau Vân gian thiên nhất định là không bảo đảm Tuy rằng không biết ngươi không nên lá gan Nhưng ngươi chắc chắn phải chết Thiên minh một vị cường đại tứ kiếp bá chủ mở miệng nói Hơi thở của hắn cường đại So với phía trước vị kia muốn cao rất nhiều Phong Đạo Nhân cũng là không kịp Mạnh miệng ai không biết nói Muốn chém đại gia Được xem bản lĩnh của ngươi Phong Đạo Nhân nói Oanh, đại chiến bào phát Thiên minh lần này Đã đến cường giả rất lợi hại Đạo hạnh vượt trên Phong Đạo Nhân một bậc Nếu không phải hồng hoang thiên địa Mấy người trong tay trí bào không yếu Khả năng đi lên Liền bị nhiều thiệt thòi Thiên minh người nên đánh Trong tư không Tiểu không Tiểu thanh mai Tiểu đậu phù đám người xuất hiện Gia nhập trong đó chân đảo bá chủ đại chiến nhất Thời đại Mạo phát Để cho thấy như vậy một màn nhân kinh hãi Chẳng lẽ thiên minh cùng với hồng hoang thiên địa quyết chiến sao Rất nhiều người đều là kinh hồn tán đảm Nếu hai đại thế lực khai chiến kia hỗn độn bên trong nhất định một hồi rõ tanh mưa máu. Vô số sinh linh cũng phải cùng ta ương xem bọn hắn có cái gì dựa vào lại làm mười người đi. Thiên Minh Trỗ, một vị hộ pháp nhìn chăm chú một màn này, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chưa xong còn tiếp."